Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4017 Lâm Hiên Viện Thủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vốn là dùng thượng quan nhạn trạng thái Một quyền này nếu là đánh như Chính mình hoàn toàn có thể đủ tiếp ở Nhưng tỷ tỷ cùng băng phượng không thể động đẩy cứu giúp nhưng lại Hết cách xoay chuyển rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng ngạnh ngăn Cản đần như vậy biện pháp rồi Có thể kể từ đó Hai nữ tuy tránh khỏi vẫn lạ Chính cô ta thực sự Một ngụm máu tươi phụt lên Như diều bị đứt xây bình thường Như lấy Xa xa bay thấp Nhìn thanh thế Hội đụng như vách núi thương càng thêm thương sao Bất quá rất nhanh Nàng lại cảm giác mình chạm đất Không chính xác Mà nói là bị tiếp được Rơi vào một ôn hòa trong lồng ngực rồi. nha đầu ngốc ta bất quá một lần ra ngoài. Như thế nào đem chính mình. Lấy tới chật vật như thế tình trạng. Thở dài tức thanh âm truyền vào lỗ tay. Quen thuộc mà ôn hòa. Đây là. Thượng quan nhạn vốn là ý thức đều có chút mơ hồ. Có thể bởi vì thanh. Âm kia nguyên nhân. Lại thoáng cách đem con mắt mở ra. Đập vào mi mắt là một chương bình thường mặt rất tuổi trẻ nhưng mà lại tràn đầy gian nan vất và chi sắc nụ cười của hắn lại như vậy ôn hòa mang theo đau lòng thần sắc sư sư phó thượng quan nhàn không có tin tưởng con mắt của mình nhưng này ôn hòa ôm ấp hoài bão kiên quyết đúng vậy nhào vào lâm hiên trong ngực hoa hoa khóc lớn phảng phất muốn phát tiết ra sở hữu chua xót Sở hữu thống khổ Đúng vậy, nàng hôm nay đắt là thiên tri kiểu nữ Nghiền áp cùng thế hệ Thế như trẻ tre Nhưng ở trước mặt sư phụ Nhưng như cũ như lúc ban Đầu thức bình thường Là ngây thơ rực rỡ tiểu nha đầu Ở bên ngoài bị ủy khuất Tự nhiên sẽ quay lại tìm cầu sư tôn che chở Tốt rồi, nhãn nhi đừng khóc Lâm Hiên đối với Đồ Nhi đó cũng là rất sủng nịch nhìn xem thượng. Quan nhãn bản thân bị trọng thương bộ dạng trong nội tâm không khỏi. Vừa vội vừa giận. Dám khi dễ đổ để mình muốn chết. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một cái bình ngọc bay vút mà ra. Miệng, bình đảo ngược, từ bên trong đổ ra một hạt đỏ thấm như máu tiên đan. Sau đó Lâm Hiên đưa tới thiếu nữ trong tay. Cảm ơn sư phó. Thượng quan nhạn một ngụm nuốt xuống qua trong dây lát cũng cảm. Giác thương thế tốt lên rất nhiều. Sư tôn cung cấp linh đan diệu dược quả nhiên là không như bình thường. Sau đó lâm hiên đầu vai nhóng một cái. Không coi ai ra gì lại đi tới. Thượng quan linh cùng băng phượng bên cạnh thân cái kia đầu chọc ma. Tôn mặc dù cùng hung cực áp. Nhưng ở lâm hiên trước mặt. Tự cùng tôm. Tép nhảy nhét kém phản phất. Căn bản cũng không có để vào mắt. Sư. Sư phó. Thượng quan linh biểu lộ cũng kích động vô cùng. Nước biển giống như. Sóng mắt ở bên trong tràn đầy vui vẻ. Trong nội tâm càng là rơi xuống. Một khối tảng đá lớn. Tại thượng quan linh trong suy nghĩ. Sư tôn là không gì làm không được. Địa phương có hắn tại, đừng nói chính là vượt ngoại thiên ma, tựu tính toán trời. Sập xuống, Lâm Hiên cũng có thể chống đỡ. Nguy hiểm giải trừ. Ngươi chịu khổ. Nhìn xem đồ Nhi toàn thân đẫm máu thảm trạng, Lâm Hiên đau lòng vô. Cùng liền tranh thủ linh đan diệu dược uy nàng nuốt vào. Một cỗ dòng nước ấm từ đan điền trong bay lên qua trong giây lát. Liên chảy khắp tứ chi bách hài thuốc đến bệnh trừ. Thương thế mặc dù. Không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Viên thuốc này cơ hồ có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Cảm ơn sư phó. Lần này đồng hành còn có hai vị đảo hữu. Thỉnh sư phó. Dù xuống thương. Thượng quan linh vốn là bản thân bị trọng thương. Cơ hồ không thể động. Đậy. Lúc này thể lực khôi phục rất nhiều đối với Lâm Hiên dịu dàng. Khẽ chào. Lại vi đồng bạn đòi hỏi khởi linh đan diệu dược đến rồi. nha đầu ngốc cái này còn cần ngươi nói chẳng lẽ tại trong lòng. Ngươi, vi sư thật là keo kiệt nhân vật. Lâm Hiên tức giận mở miệng. Sau đó tay áo hất lên, hai hạt đan dược kích xả đi ra, phân biệt rơi. Vào băng phượng cùng cái kia thiếu nữ áo tím trong tay. Đa tả minh chủ. Băng phượng vốn là tâm cao khí ngạo. Mà giờ khắc này cũng bị lâm hiên. uy nghi thuyết phục. Nói thật. Vị này tiên đảo minh chủ nhìn về phía. Trên bình thường vô cùng toàn thân. Thậm chí không thấy chấn động. Pháp lực. Chợt nhìn cùng phẩu người bình thường kém phản phất. Nhưng cẩn thận. Nhìn. Nhưng lại thâm bất khả chắc, băng phượng làm như hắc phượng tiên tử á đồ, sư tôn là độ kiếp hậu kỳ, yêu tục, nhưng mà lâm hiên so sánh với, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng lại không hiểu thấu cảm thấy, sư tôn cùng hắn so sánh với, đó là, chênh lịch xa vậy, nói không phải một cấp bậc quá mức. Nhưng hắc phượng tiên tử cùng hắn so sánh với xác thực là xa không, bằng. Phải biết rằng loại này trên lệch ngay cả mình đều có thể nhìn ra. Có thể nghĩ trên thực tế sai biệt đều đã đến trình độ nào. Tâm cao khí ngạo đó cũng là muốn thực lực làm hậu thuẫn. Nàng so với lâm hiên xa không bằng cũng tự khó trách hội tất cung. Tất kính rồi. Về phần một gã khác thiếu nữ cầm đan dược trên mặt lại lộ ra một tia. Phức tạp, lâm hiên ánh mắt tại nàng tư thế hiên ngang trên gương mặt. Đảo qua trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc Tựa hồ có chút hoài nghi mình nhận sai. Ngươi, ngươi là nhược tuyển sao? Tham kiến minh chủ không nghĩ tới lâm tiền bối còn nhớ rõ tiểu nữ. Tử, thiếu nữ áo tím dịu dàng khẽ chào Lâm Hiên quả nhiên không có nhận sai, năm đó chính mình vừa mới phi. Thăng linh giới tại tiểu giao diện tựu từng cùng nàng quen biết. Khi đó, hai người cảnh giới đều rất thấp, còn liên thủ kháng địch. Ngàn năm qua đi, Lâm Hiên đã là tên đầy tam giới tiên đạo minh chủ. Nhược tuyển cũng đã trở thành phân thần hậu kỳ nhân vật. Chợt nhìn, nàng rước lại phía sau Lâm Hiên quá nhiều, nhưng có một số... Việc bạn không thể dùng lẽ thường đo lường được. Lâm Hiên đó là người bình thường sao? Các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể tốc độ tu luyện có thể so với năm đó. A tu la. Nhược tuyển kỳ thật đã rất không tồi. Ngắn ngủi thời gian tự tu luyện tới phân thần hậu kỳ rồi. Phải biết rằng kiếm tu một đảo nguyên vốn là uy lực cực lớn, lại tiến. Triển cực trì hoãn. Nhược tuyển lấy được thành tựu như vậy, đắc phi thường rất cao minh. Cái này được nhờ sự giúp đỡ cố gắng của nàng cùng với vốn có cửa linh. Kiếm thể, Tu tiên tu tiên, mồ hôi cùng tư chất đều là thiếu một thứ cũng không. Được địa phương. Nhược tuyển đắc phi thường rất cao minh, có thể nhìn xem lâm hiên vẫn. Có một ít thất lạc. Dù sao năm đó hai người tu vi đây chính là cân sức ngang tài Nhưng hôm nay lại một trời một vực Loại này trinh lịch là người đều cảm giác có vài phần không khỏi Nhưng nếu tuyển dù sao phóng khoáng càng hơn nam tử Rất nhanh tự Khôi phục thường sắc thoải mái tham kiến minh chủ Đem lâm hiên ban Cho linh đan diệu dược nuốt xuống Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá tiểu nửa chén. Cha nhỏ thời gian. Cái kia đầu chọc ma tôn đất là mặt như màu đất. Tiên đảo minh chủ, tên kia như thế nào hội chỗ này, giờ này khắc này. Hắn không có lẽ tại vân ẩn tông sao? Chẳng lẽ là có người giả mạo, muốn dùng không thành kế đem chính mình? Gió chạy. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn không tin tại đây thời khắc mấu chốt. Lâm Hiên lại dám ly khai vân ẩm tôn. Nghĩ tới đây cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt lộ ra một tia cười. Lạnh một lần nữa khôi phục bướng bình biểu lộ rồi. Vừa mới Lâm Hiên lúc này quay đầu lại. Hai người ánh mắt chạm nhau. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ không khỏi lạnh ra rồi. Các hạ còn đợi ở. Chỗ này làm cái gì? Ta nếu là ngươi tự lựa chọn chính mình binh giải. Một đường như vậy còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở. Binh giải, ngươi cách này đồ giả mạo thật đúng là khẩu khí thật lớn. Cách kia thiên ngoại ma đầu trả lời lại một cách mỉa mai đừng nói. Ngươi tự một giả bọn chuột nhất mà thôi tựu tính toán cách kia lâm. Tiểu tử thực ở chỗ này lại có thể thế nào ngươi cho rằng bổn ma tôn. Sẽ biết sợ một cái bản thân bị trọng thương ra hỏa. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.